các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Hốt hoảng chăn vàng. Khung thư thì lâu lắm. Chực giơ tay trấn an. Không phải thư gửi thường như người ta bỏ vào hòm thư đâu. Tức là bên này ông viết cái thư, ông nhét vào máy fax thì lập tức bên kia nhận được chỉ mất có 1 phút đồng hồ mà thôi. Tám tuy bị lôi cuốn về câu chuyện của chợt nhưng vẫn còn chút băn khoăn. Phương như vậy là lát nữa ông sẽ gửi thư bằng cái máy fax đó ạ. Chậc bom dao nĩa làm bộ suy nghĩ. À tất nhiên rồi nhưng mà tôi đang tính xem là nên lấy tiền ở cái accao nào. Là vì ở viện không gian tôi có accao riêng, hàng tháng người ta tự động bỏ tiền vào đó cho tôi. Lấy ở đó cũng được nhưng mà hơi bất tiện là vì phải nhờ người gia nhà băng chuyển ngân. Hơn nữa cái accao đó ít khi tôi xài tới. Chỉ lúc nào cần tiêu những món tiền lớn tôi mới rút, chứ năm ba ngàn đô thì ở nhà lúc nào cũng có sẵn. Chắc là tôi phát thẳng cho ngân hàng bảo họ rút ở Saving Account của tôi gửi qua thì tốt hơn. Cũng có thể là tôi lấy ở Checking Account. Tám trăm chú lắng nghe, theo dõi những nhét trầm ngâm trên mặt trực, mặc dù những tiếng Anh làm ông chóng ngộp vì không hiểu gì cả. Trực lại gạ gẫm, Ông nhắm cầm xe Thế được tối đa bao nhiêu ông Tám Tám nhớ mày ngẫm nghĩ rồi đáp Dạ cũng chưa biết Nhưng mà chắc là đủ tiền cho ông chuộc giấy tờ Thật tha thiết Tôi tính thế này nhé Đằng nào thì cũng kêu ngân hàng gửi tiền Tôi sẽ lấy món tiền lớn Ít lắm là độ 10.000 đồng Ông rắn năn thì người ta cầm xe được càng nhiều càng tốt Rồi anh em mình xài cho nó đã Chỉ chiều mai hoặc chậm lắm Là sáng mốt tôi sẽ nhận được tiền Mình chuộc xe lại Người tài xế gật đầu, dạ vâng, tôi tôi sẽ rán. Trực hài lòng, dụ dỗ thêm. Có lẽ tháng sau tôi phải về lại Canada, nghỉ lâu quá không có ai thay thế công việc đỉnh chạy hết. Trước khi tôi về, ừm ông cho tôi biết là ông cần gì, tôi tôi sẽ gửi qua cho ông. Trực vừa dứt lời thì có tiếng xe hơi dừng lại trước cổng, khách ngồi trong tiệm nhất loạt ngẩng đầu nhìn ra, trực chớp mắt kinh ngạc suýt kêu lên Từ trên chiếc phan công dài thượt mới sơn lại, hai người vừa bước xuống, chợt nhận ra Quang, thằng bạn Việt Kiều trụ trì ở khách sạn mà chợt mới đến tìm cách đây hơn 1 tiếng đồng hồ để hỏi vay tiền nhưng không gặp. Quang hôm nay nom rất lạ. Bộ vest ba mảnh màu xanh đậm, thêm cái nơ đỏ trên cổ, khiến gã vừa mang dáng dấp của một tên busboy trong nhà hàng, vừa giống một nhân viên gác cửa khách sạn. Nhưng dân Sài Gòn không nhận ra nhất quy cạch đó. Nhiều người lại tưởng đó là thời trang của giai cấp thượng lưu ở hải ngoại. Quang sách Samson hai, đầu xịt nửa chai keo để giữ mái tóc dễ che phồng lên ở phía trước, đôi mắt nheo lại vì làn khói đang bốc lên từ điếu xì gà Cuba, ngậm lạch một bên mép. Bên cạnh quạc là một gã đàn ông lớn tuổi, mập mạp, nước da đen sạm, cằn cỗi như dân đi biển chuyên nghiệp, lúng túng trong bộ com lê hơi rộng. Mà chắc năm khi 10 hỏa mới lôi ra mặt. Hai người kéo nhau lại trước bàn nhỏ giấy dàn hoa giấy sắc tường, Quang đặt Samsonite vào hằn trong gầm bàn rồi tiến lại phía Trực. Gã hơi kinh ngạc vì Trực sáng nay coi lệch thách quá, mất hết cả hào quang chói lọi của một Việt kiều. Quang bắt tay Trực và nửa đùa nửa thật hỏi: "Bữa nay đi đâu mà bình dân thế này?" Nhìn Quang, Trực thấy nao nao buồn. Cùng là Việt kiều với nhau mà chỉ vì đêm qua bất cần để xảy ra vụ cướp làm Trực lâm vào cảnh dở sống dở chết. Thấy Quang phẻ phỡn, trực càng tồi thân. Gã đứng dậy nói nhỏ với Quang. Sáng nay tôi vừa lại ô ten tìm ông mà ông đi mất rồi. Quang rút điếu sỉ gà gạt tàn xuống chân. Rồi hất đầu làm hiệu chỉ về phía bàn của gã. Và nháy mắt đáp. Business mà. Rồi gã kéo tay trực. Quang qua đây, qua đây tôi giới thiệu. Trực đành miễn cứng bước theo. Người đàn ông lớn tuổi đứng vội lên chờ Quang và trực tiến lại. Quang cất giọng trịnh trọng. Đây là ông Trực Việt Kiều từ Canada về. À, còn đây là ông Đàn, giám đốc công ty xuất nhập khẩu Thái Bình Dương. Trực và Đàn bắt tay nhau rồi cùng ngồi xuống ghế. Đàn cố giấu vẻ ngạc nhiên vì chưa hề thấy một Việt Kiều nào ăn mặc xề xòa như Trực, lại thêm tóc tai bù xù, râu ria đâm ra lởm chởm, như một tay cờ bạc cháy túi. Trực hình như cũng đoán được ý của Đàn nên ngượng ngùng phân trần. Đêm qua gặp mấy ông bạn cũ ép uống rượu rồi say quá ngủ luôn chẳng biết trời trăng gì cả. Sáng nay ghé đi ăn sáng chưa kịp về khách sạn. Đàn lễ phép hỏi: "Thưa ông, ông về chơi lâu chưa ạ?" Trật đáp: "À mới được một tuần." Quang chen vào: "Ông trật đây nằm chung khách sạn với tôi, cứ coi như chỗ thân." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net